các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. bị tai nạn xe rất là nghiêm trọng. Diêm đang cùng với Hiểu Vũ cả đêm dọn dẹp hành lý. Chờ Michael dùng quan hệ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất. Giông tố sắp đến, không khí rất nặng nề. Hai người gần như không nói chuyện với nhau. Trời vừa sáng thì liền đáp máy bay sớm nhất trở lại Đài Loan. Dọc theo đường đi, Diêm Đằng không nói một câu. Hiểu Vũ hoàn toàn không thể nào biết anh đang nghĩ gì. Cô cố gắng không làm ẩm ý đến anh. Cho anh có không gian để mà suy nghĩ. Nhưng thức ăn được đưa đến. Vậy mà anh không động một chút nào. Cô không nhìn nổi được nữa rồi. Dù sao anh cũng nên ăn thêm một chút đi. Như vậy mới có tinh thần ứng phó với những chuyện tiếp theo. Cô cố gắng không nghĩ tới việc anh phản ứng lớn như vậy. Là bởi vì vẫn còn rất quan tâm tới bạch nhã hân. Chỉ cần suy nghĩ này xảy qua trong ốc. Sẽ khiến cho cô lòng đau nhói. Diêm đăng lạnh nhạt cắt tiếng. Anh không có khẩu vị. Hiểu vũ nhìn cặp lông mày kia vẫn nhớ chặt như cũ Thì thờ dài một cái Cho dù không có cổ vị cũng có ăn một chút Anh cả đêm không ngủ Bây giờ lại không ăn gì thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu Đừng nói nữa Diêm đằng bỗng nhiên ngắt lời của cô Không nhịn được mà nói Anh muốn yên lặng một chút Cầu xin em để cho anh yên lặng một chút Đừng âm ý đến anh nữa Hiểu vũ chớp chớp mắt mấy lần Rồi lấp ba lấp bắp cất tiếng À được em biết rồi Cô ngạc nhiên hạ mắt xuống Cảm giác thấy trái tim ẩn ẩn đau đớn. Sự thân mật đêm qua đã trở thành bọt nước. Hiện tại cô đã biến thành người ngoài. Chẳng lẽ là cô cố ý tìm viện toái tới anh sao? Cô vì suy nghĩ cho anh nên mới khuyên anh ăn cơm. Thế nhưng phản ứng của anh thật là khiến cho người ta đau lòng. Cô răn rõ ràng đối với anh mà nói. Hai chữ tai nạn xe là ám ảnh quá lớn. Em gái của anh chết bởi vì tai nạn. Cha mẹ cũng chết vì tai nạn. Nếu như Bạch Nhã Hân cũng mất mạng trong vụ tai nạn xe này, Cô lo lắng xem đằng sẽ gắn mọi trách nhiệm trên người của mình. Sau khi bọn họ thân mật, cô không biết ý nghĩa của Bạch Nhã Hân đối với anh là như thế nào. Nhưng người hơn loài vật ở chỗ có tình cảm. Tình cảm rối rắm của anh và Bạch Nhã Hân đâu chỉ có 10 năm. Trước mắt Bạch Nhã Hân hôn mê bất tỉnh, anh làm sao có thể không có một chút cảm giác nào chứ? Mặc dù cô thuyết phục bản thân một lần nữa, xem đằng quan tâm đến Bạch Nhã Hân cũng là điều bình thường. Anh cô giờ cũng là phản ứng tự nhiên. Anh không giao phó nửa câu với cô cũng thế. Thôi đời rồi, miễn cứng coi như là bình thường, thế nhưng lòng của cô vẫn bị tổn thương. Tối ngày hôm qua, tâm hồn của bọn họ gần nhau đến thế. Vậy mà mới không tới một ngày, thì anh đã xa cách cô như thế kia. Không cần nghĩ thì thành hiểu vũ. Càng nghĩ sẽ càng khiến bản thân càng thêm tổn thương thôi. Mau ngủ đi, mau ngủ đi. Cố gắng thôi miên bản thân giống như loài đà điều. Cô thật sự đã ngủ tiếp đi. Sau khi máy bay hạ cánh, cô và hành lý bị tài xế của công ty đón về nhà. Diêm Đăng thì vội vã chạy đến bệnh viện. Sắc mặt của anh vẫn xanh mét như cũ, hiệu vũ cũng không dám hỏi nhiều. Những ngày kế tiếp, cuộc sống tân hôn của cô bị Bạch Nhã Hân chiếm cứ hết. Cô chỉ có thể nhìn thấy Diêm Đăng lúc ở công ty, thậm chí anh còn rất ít đến công ty. Từng giây từng phút vẫn canh giữ ở trong bệnh viện. Suốt cuộc tỷ tương tế của Bạch Nhã Hân nghiêm trọng như thế nào, cô không biết. Nhưng cô nhìn thấy được ánh mắt đồng tình của mọi người với mình Công ty từ trên xuống dưới đều tham gia hôn lễ của cô Phụ nhân tổng giám đốc như cô thật là đáng thương Mới tân hôn Nhưng chồng lại vẫn luôn coi trọng một người phụ nữ khác Nhưng mà bọn họ là kế ước kết hôn Người khác không biết nội tình Nhưng cô rõ ràng là cái đám cưới này như thế nào lại xảy ra Cô không nên cảm thấy có chịu mới đúng Nếu như chỉ là kế ước kết hôn Không có đêm hôm ấy Không có việc anh chủ động hôn và sự âu yếm, ôm ấp của anh, cô thật sự sẽ không khổ sở như vậy. Nhưng cô và Diêm Đăng đã không còn đơn thuần chỉ là một cái ước hôn nhân nữa rồi. Cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô phát sinh biến hóa, bọn họ còn lau xuống cước cỏ có quan niệm vợ chồng. Chẳng qua, Diêm Đăng thật sự có tình cảm với cô rồi sao? Hay đây chỉ là ảo giác của cô, là tình cảm hay là nhu cầu sinh lý chứ? Nếu như anh cũng yêu cô thì làm sao có thể vìm tai nạn xe cộ anh nên trở về bên cạnh bạch nhã hơn được như vậy xem ra có phải ký ức hôn nhân của bọn họ nên chân rất rồi hay không mấy ngày trôi qua cô vẫn suy nghĩ lung tung mà bóng dáng của diêm đằng vẫn như cũ không thấy đâu cả dù có gặp được thì phía sau anh nhất định cũng có một chuỗi các quản lý đi theo anh báo cáo công việc không tới phiên cô nói chuyện với anh trong tân phòng còn treo ảnh cưới của bọn họ lại khiến cho cô hốt hoảng đau lòng hàng đêm đau khổ khó có thể ngồi say, còn phải cố gắng đối mặt với ánh mắt đồng tình của mọi chị lâm nữa. đi vào công ty lại là ánh mắt đồng tình của những đồng nghiệp, những ánh mắt thương sát kia đè ép cô phải cuốn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện